các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thiếu khí tao mày sẽ phải trả cái giá thật đắt diệu tinh ngồi vị trí của mình lộ gió vẻ thiếu tự nhiên thế nào mà đêm hôm qua cô lại có thể ngủ ở cùng một chỗ với tiêu lang phong được nhỉ như vậy có phải là quá hoang đường hay không trình diệu tinh lúc trước chỉ, chỉ vì alex thú tội mà nhiều tim của mày vẫn còn nhảy loạn lên như thế một giây kế tiếp mày đã lại có thể ngủ trong ngực của một người đàn ông khác ôi ảo não xoa tóc diệu tinh than thở Cô có chứ không hiểu nổi câu nói của tôi la phong Lúc sáng sớm là có ý gì Cái gì mà nói là Diệu tinh em là của tôi Cái gì mà nói là anh đã nhận định Cho dù không chơi thủ đoạn nào anh cũng muốn phải có Anh muốn biểu đạt cái gì đây Sao vậy Joe nhìn một dạng diệu tinh tâm phiền yến loạn Hỏi một câu À không có gì không có gì Diệu tinh chỉ cười khai một tiếng Joe cũng không có hỏi tiếp nữa Không có gì không có chuyện gì mới là lạ Ở bên trong tôi long phong Thì đang cười đến mức xuân tầm nhộn nhạo Còn nói không có chuyện gì Anh cười nhẹ Chẳng qua là bọn họ bị rất nhiều người nhìn vào Cảm thấy không vừa mắt Hạ cầm trình, Alex, đưa nhã đình Ngay cả anh cũng cảm thấy Bọn họ có muốn ở trong một chỗ cũng rất khó Dù sao, tổn thương nhau đã nhiều Không có biện pháp mổ đắp Dù sao, còn có một thần nằm mắt ngang Ở giữa bọn họ Dù sao, giờ phút này Lại có một người đàn ông giống một thần như đúc đã xuất hiện Mà người đàn ông kia Lại không biết có thần phận như thế nào Đang lúc Tiêu Long Phong Có nắm chìm ở trong niềm vui sướng nhỏ nhỏ Của bản thân mình Thì Bùi Hạo Thần gọi điện thoại đến cho anh Alo Hạo Thần Chuyện mà cậu muốn tôi điều tra ra đã có manh mối rồi Thực đúng dịp LK mà chúng ta từng hợp tác một lần kia Thiếu gia của bọn họ quả thật Cũng có tên gọi là tư đồ sở Nhưng mà... Nhưng mà cái gì Tiêu Long Phong đột nhiên ngẩng đầu Tư đồ sở đã tử vong ngoài ý muốn từ 2 năm trước Nói cách khác Thần phận của Alex là giả. Tiêu Lan Phong đứng dậy, quả nhiên, anh đã đoán đúng. Hạo thần, tôi cảm thấy chuyện này phải ra tay điều tra từ nhà họ mộ ở bên này sẽ dễ dàng hơn một chút. Hoặc giả, chúng ta nên chú ý điều tra một chút, xem liệu có phải nhà họ mộ thật sự chỉ có một đứa trẻ là mộ thần hay không. Hồi lâu sau, trái tim của Tiêu Lan Phong cũng không thể bình tĩnh lại. Anh hy vọng tìm được chứng cứ nhanh một chút, sau đó sẽ thả chứng cứ trước mặt diệu tinh. Nếu không, diệu tinh nhất định sẽ không tin tưởng, suy tư. Tiêu Lan Phong buồn bực, đập tay một cái lên bàn làm việc. Sau một khắc, sự đau đớn Liên Quân lấy toàn thân anh Anh thử thổi cái tay, bị thương một chút Giờ một tay khác đã nắm thành qua đấm lên Tức giận đập xuống bàn làm việc Alex, tao không cần biết mày là ai Cho dù phải đào ba thước đất Tao cũng sẽ phải bắt mày cho bằng được Diễn tinh trơn mặt ở trên bàn làm việc Cô có ghi phiền não Trong lòng trong đầu, đang rối rắm một mảnh Hoàn toàn không cách nào để an tĩnh lại Trình diệu tinh Hãy thỉnh táo lại một chút có được hay không Không nên tiếp tục suy nghĩ bệnh bã như vậy nữa Cô thấp dọng cảnh cáo mình Sau đó còn trột dạng nhìn sang Joe một chút Xem anh có phát hiện ra giữa khác thường của mình hay không Thật mệt mỏi Cô nâng cầm lên than thở Chỉ là mình ngay lầm thôi có phải hay không Tiêu lang phong không hề nói câu nói kia Diệu tinh hãy thử yêu tôi có được hay không Hay Diệu tinh phiền não kêu khẽ lên một tiếng nhỏ nhỏ Joe bị sợ hết hồn Anh to nhìn sang rượu tinh Quả nhiên giữa bọn họ đã có chuyện phát sinh Hơn nữa chuyện này có lẽ còn vượt qua dự đoán của anh Nếu như bọn họ thật sự có chuyện gì Vậy thì thật liền xong đời Rang Vào đúng giờ khác này Điện thoại của Diệu Tinh chợt vang lên Alo, Pat à Diệu Tinh kinh ngạc cây bút của Joe rước xuống trên bàn Anh xoay mặt nhìn Diệu Tinh hai tiểu thư Diệu Tinh là tôi đây Giọng nói chậm rãi của Pat truyền đến Bên trong lộ gió sự bất năng gì lẫn vẻ lo lắng Vốn là đối với cô điện thoại gọi đến của Pat Diệu Tinh đã thật sự tò mò Nghe giọng điệu của anh Cô lại càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn hơn Có phải là Lêch đã thấy ra chuyện gì hay không? Diệu đình thử hỏi một câu thăm dò, ngón tay lặng lẽ nắm chặt thêm một chút. Ừ, giọng nói cô bác chuyển tới để phải khó khăn. Diệu đình nghe nổ ầm một tiếng, ngồi lặng ở trên ghế. Hồi lâu, cô mới run rẩy cúp điện thoại, do đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệu đình! Joe gọi với theo, nhưng anh không thể nào gọi lại được. Từ từ ngồi xuống, về mặt của dâu cũng càng ngày càng lạnh, giống như sao có chuyện lớn gì đó sắp sửa phát sinh ra vậy. Diệu đình lao đào nghe ngà chạy vào bệnh viện Nơi cửa phóng cấp cứu Pat cũng đang quen quần nóng ruột chờ đợi Pat, Alex làm sao vậy hả Diệu đình há miệng thờ hồn hền Sợi tóc ướt mồ hôi Dính bết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sao của cô Tôi cũng không biết Pat lắc đầu Vốn là hôm nay Alex có cuộc so tài Nhưng mà khi anh đang thử xe thì đột nhiên thắng xe không nhạy Thắng xe không nhạy Diệu đình kinh hãi Không phải là xe của Alex đã có chuyên gia kiểm tra rồi sao Đúng như vậy con gần đầu này vẻ mất an, tôi cũng vội muốn chết đây. vốn là alex đã dặn dò tôi, anh ấy không muốn tôi để cho cô biết, anh ấy sợ cô lo lắng, nhưng mà tôi cảm thấy vẫn phải nói cho cô biết một. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.